Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự dưng anh nghĩ điên châm, và đáng lẽ quay về trại ngay thì anh lại nao nức muốn gặp nàng, xem tình xưa nghĩa cũ ra sao. Hơn 2 giờ chiều, thông đến hiệu thăng long. Lẽ ra anh đã có thể tới sớm hơn, nhưng anh tránh giờ ăn trưa. Anh đứng xiên ở một góc, cách quán xa xa, nét mình sau cây cột đèn ngó vào. Anh thấy đa số bàn trống, và ông Mạnh thì vẫn đứng sau quầy cộng sổ như thường lệ. Thông thở mạnh, lấy lại bình tĩnh rồi bước lại. Để tránh sự chú ý đặc biệt của chủ quán, anh tiến thẳng lại một cái bàn sát cửa sổ, kéo ghế ngồi như một người khách thường. Ông Mạnh ngẩng lên nhìn thoáng rồi lại cúi xuống sổ bìa mỏng của mình. Nhưng chỉ vài giây sau, ông ngẩn phát lên chố mắt nhìn lại Thông, miệng hơi há ra một cách kinh ngạc. Ông đậy nắp bút, cài vào miệng túi áo rồi từ từ bước lại bên Thông và hỏi. Tôi non cậu quen quen. Hình như hôm nọ cậu có lại đây tìm cách châm. Cũng cả mấy tháng rồi thì phải. Thông gật đầu vui mừng vì chủ nhân đã phá dùm anh cái không khí nặng nề mà anh đang e ngại. Anh đứng dậy nói. Dạ, chào ông ạ. Thưa thưa ông đúng ạ, tôi là Thông ở Tân Hạ. Ông Mạnh ngắt lời một cách thân mặt. Cậu giao thông ở trại định cư chung với gia đình ông đoàn cảnh. Vâng, cậu ngồi uống nước đi. Vừa nói, ông Mạnh vừa kéo ghế và ngồi xuống đối diện Thông. Ông thân mặt hỏi. Nghe nói cậu đỗ thu tài pháp từ dạo còn ngoài kia phải không? Thông thấy rõ thái độ của ông đối với anh lần này thuận lợi hơn lần trước nhiều lắm. Anh gật đầu. Cảm ơn ông hỏi thăm. Thưa đúng ạ, tôi vừa học xong thì di cư. Ông Mạnh lật cái ly trong khay, rót nước trà cho Thông rồi hỏi. Thế tại sao cậu không học mà lại bỏ ngang? Phí quá. Thông cười gượng. <cười> Thưa ông, tôi vào đây có một mình. Đi theo các cha, rồi các cha giữ lại dạy học ở trại định cư. Dần già thành quen đi Chả nghĩ đến việc học lên nữa Nhưng thương Các trường đại học bây giờ mở ra nhiều lắm Biết đâu nay mai tôi chả đi học lại Ông Mạnh vốn quý trọng bằng cấp Nên rất ngạc nhiên thấy một người vừa học giỏi Vừa lễ phép như Thông Mà lại hạ mình yêu đứa con gái tầm thường là Trâm Con ông bà cảnh nghèo sơ xác Ông mà có con gái Thì ông gả ngay cho Thông Ông chìa bàn tay và nói Cậu dùng gì? Ăn cơm nhé tôi đãi Thông lắc đầu ngay Thưa xin cảm ơn ông, tôi vừa ăn xong. Ông Mạnh ngỏ ý khuyến khích, nên học thêm cậu ạ. Chả phải ai cũng có bằng tu tài như cậu. Thông nói cảm ơn rồi rè dặt nhập đề. thường cục ạ, cô Trâm chắc vẫn còn làm ở đây. Ông Mạnh bỗng sụ mặt xuống, ánh mắt ưu tư quanh nhìn vào bếp. Chuyện gian díu giữa con trai ông và Trâm, cả nhà đều đã biết. Thậm chí thằng Ly đã có hôm bắt gặp. Long và Châm ôm nhau lăn lóc trên giường. Bà Mạnh đùng đùng nổi giận đòi đuổi Châm ngay, nhưng ông Mạnh thấy vô ích, bởi vì đuổi Châm thì chỉ càng tạo thêm cơ hội để Long đi gặp riêng, thà cứ giữ Châm ở đây để dễ kiểm soát hơn. Ông Mạnh nghĩ mãi không ra biện pháp nào ngăn chặn cuộc tình bất xứng này. Ông bỏ ra hàng giờ khuyên con, bà Mạnh cũng vừa khóc vừa dỗ mà Long không nghe. Thậm chí ông Mạnh đành phải nải ra ý định đưa Châm lên ngồi ở quầy tính tiền đóng vai người quản lý hay thư ký, để nếu Long có dại dột đòi cưới Trâm thì cũng đỡ mang tiếng là lấy đứa ở. Nhưng bà Mạnh thì dứt khoát không bằng lòng. Có hôm bà đột ngột lên lầu, thấy Long đang ôm Trâm, bà nghiến răng, nhìn Long giết lên. Tiên sư bố mày, ăn cơm mày ạ, cá mà mày ngu thế à? Câu nói ấy là một lời sỉ nhục nặng nề, nhưng Trâm chỉ cắn răng không dám lên tiếng, bà Mạnh quay sang bảo Trâm. Còn cô nữa? Tôi nuôi người làm chứ tôi có thừa tiền đâu mà tôi nuôi cái thứ thổ tả này trong nhà Cô liệu thân cô không phải tôi gọi bố mẹ lôi cổ cô về Muốn ở lại đây thì kẻ trên người giới đâu ra đấy Không để xéo khỏi nhà tôi Rồi bà bỏ xuống nhà để thông báo bản tin xét đánh đó cho chồng Từ hôm ấy ông Mạnh buồn khôn tả Không những ông chỉ buồn vì con ông thằng tiệu với đứa ở Mà buồn hơn nữa là ông đoán trước thằng con ông sẽ bỏ học nếu nó không dứt được chăm Cái đích của đời ông là nuôi ba đứa con thành tài, hiểu theo nghĩa là có bằng cấp, đỗ bằng cử nhân rồi, thì Long có muốn lấy bao nhiêu đứa ở cũng không sao. Giữa khi đang đau lòng như thế thì hôm nay thông xuất hiện. Ông mạnh mừng khôn tả Ông sực nghĩ ra rằng biết đâu thông chính là cái phao để cứu thằng con ông thoát khỏi cuộc tình chênh lệch này. Chính vì vậy, lần này ông đứng hành về phía thông, khác xa cái thái độ hờ hức lần trước. Ông ân cần bảo thông cộng ngồi chơi để tôi bảo nó ra gặp cậu. Thông thở phào chớp mắt, lễ phép nhỏ người dậy, "Cảm ơn ông, xin làm phiền ông một tí." Ông Mạnh lật đật đi nhanh vào bếp, châm đang ngồi gọt khoai lang để thái nhỏ làm bánh tôm chiên, ông Mạnh đứng ở cửa nói, "Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net"